Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi người im lặng. Sao mọi người lại có thông tin nhanh nhạy như vậy chứ? Biết Miêu Khả Vân ở trong này? Chị Lý à? Là cổ đạo diễn phát ra tin tức nên chúng tôi mới biết. Nếu không chúng tôi cũng không có nơi này. Miêu Khả Vân muốn đóng phim của cổ đạo diễn sao? Một phóng viên lập tức nắm bắt cơ hội đặt ra. Không có chuyện này đâu. Hôm nay cùng với nhà sản xuất lớn đàm phán hợp đồng của Miêu Khả Vân. Sau này, Cô Húc Ý chính là người đại diện của Miêu Cào Vân. Lý Tỷ, cung cố lợi ích của cô, lớn tiếng phát biểu với phóng viên. Vậy thì nhà sản xuất lớn ở bên trong sao? Sao ngày ấy lại không ra nói chuyện chứ? Một phóng viên khác cất tiếng hỏi. Ngày ấy là không muốn phỏng vấn. Chị Lý à? Vậy thì chị lấy bao nhiêu tiền nhận lại hợp đồng của Miêu Cào Vân vậy? Một phóng viên khác cất tiếng hỏi sau đó. Một trăm triệu. Nếu muốn biết rõ ràng hơn, em phải đến công ty của tôi. Tôi muốn tuyên bố một chuyện. Chị Lý Thông Minh tha môi rơi rơi đi, tất cả phóng viên đều đuổi theo cô. Tiếng người ầm ĩ bên ngoài lập tức tan thành mây khói, trở nên yên tĩnh khác thường. Ở trong phòng, Miêu Cả Vân thủy chung không nói một câu nào, cúi đầu chơi đùa với giấy ở trên bàn ăn. Cổ Húc Uy phát hiện cô đang ỉu xìu thì cầm lấy tay cô cất tiếng hỏi. Làm sao vậy? Cổ Hoàng Mang nhìn anh rồi rụt tay về hỏi lại anh. Tại sao anh dùng nhiều tiền như vậy để mua lại hợp đồng của em? Nếu không làm như vậy, chị Lê sẽ không mường tha cho em. Anh không muốn em vì hợp đồng mà bị trói buộc. Em có thể tự do lựa chọn cơ hội làm việc diễn những bộ phim có giá trị về mặt nghệ thuật. Cổ Húc Uy cũng không có dụng ý khác. Miêu Khả Vân nghe xong thì lắc đầu. Cô không suy nghĩ giống anh, nhưng cũng không giảm bớt được sự trói buộc. mà lại càng tăng thêm gánh nặng trong lòng. Tới hôm nay cô mới phát hiện, cô đã không có nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Cổ Húc Uy, cô vẫn luôn sống trong mộng đẹp mà anh dựng nên. Tác phong độc đoán của anh làm cô hoàn toàn chấn động, cô đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện có một số việc tự hồ không đơn giản như cô tưởng tượng. Cô ép mình suy nghĩ nhiều hơn, nhiều hơn, cô phải hiểu rõ anh, cũng phải hiểu rõ chính mình. "Từ nay em không tin tưởng, tưởng anh sao?" Cổ Húc Uy kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi mắt rưng rưng của cô, ánh mắt của cô nhìn anh lại là xa lạ. "Em làm sao vậy?" "Ở trong lòng anh, em cũng chỉ là một món hàng có thể mua bán, hoặc là có thể dồn xe hơi nhà cửa để lấy lòng thôi sao?" Cô khó khăn nói ra, cặp mắt đầy nước. "Em đang nói cái gì vậy?" Anh giữ chặt đầu vai cô, kinh ngạc hỏi cô. Đừng không thừa nhận. Tự cho đến giờ anh giống như một thế nào thì làm như thế đó. Đối với em cũng giống như là hiện tại. Trừ anh ra, không có ai có thể trói buộc em hay là khống chế em. Tại sao em lại cho là như vậy chứ? Anh tuyệt đối không có suy nghĩ đó. Anh mua lại hợp đồng của em là muốn em tự do hơn thôi. Anh không ngờ rằng cô sẽ hiểu lầm. Anh vội vã giải thích, anh muốn cô hiểu hết tâm ý của anh. Làm sao em có thể tự do đây? Nếu như anh nói với cô trước về sự tính này thì nhất định cô sẽ không cho là như vậy, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, anh không có thương lượng một chút nào với cô, anh chỉ làm theo ý của mình. Anh dùng 100 triệu mua cô, tự như người bình thường dễ dàng dùng 100 đồng mua quần áo. Ngoài ngoại trừ kiếp sợ, cảm thấy không được tôn trọng xa thì càng thêm cố sở đến hít thở cũng không thông. Cô không thể không nghĩ đến anh đưa cho cô xe rồi lại nhả cửa có phải xuất phát từ yêu cô hay không, hay là anh chỉ muốn chinh phục cô thôi? Anh giúp cô lột xác từ một diễn viên nhỏ trở thành một ngôi sao lớn, từ cuộc sống mỗi ngày lo lắng bữa cơm ba bữa trở thành một công chúa giàu có, lại có thêm một lần nữa anh sử dụng tiền tài và quyền thế của mình để cho cô phát triển. Cô lại nghe tờ cho rằng anh chỉ là đơn giản muốn đối tốt với cô. Cô cho rằng anh là yêu cô, cho nên cô cũng thật lòng yêu anh. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt hôm nay đã làm cho cô đột nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên cô phát hiện mình thật là ngu ngốc, không hiểu gọi cái gì là yêu cả, cái gì là dục vọng chinh phục. Ngô ngốc nhất là lúc này cô mới phát hiện ra thì thân thể cùng trái tim của cô đã khuất phục trước anh. Cô rút bàn tay ra khỏi tay, giữ chặt cổ anh rồi đứng dậy rời đi. "Đợi lại, em muốn đi đâu?" Anh chạy nhanh đến tự lấy tay cô. bị dáng vẻ bi thương của cô làm cho lo lắng, tôi phát điên luôn rồi. Không phải anh nói là em tự do sao? Em không thể đi đến nơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net